Tám La Mạ Phẩm Ước Nguyện Ước Nguyện Một thời Thế Tôn Trú ở savatthi Tại Shetavana Khu giường của ông Anathapindika Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo Này các tỳ kheo Thưa dân Bạch Thế Tôn Các tỳ kheo ấy Dân đáp Thế Tôn thế tôn nói như sau: này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ dưới đầy đủ dưới bổn và tiệm kha Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của dưới bổn và tiệm kha đầy đủ oai nghi chánh thành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. này các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo có ước nguyện Mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương bến Yêu quý, cung kính và bắt trước Tỳ kheo ấy phải thành tựu duyên mãn giới luật Kiên trì, nội tâm tịch tỉnh Không gián đoạn thiền định, Thành tựu quán hạnh Thích sống tại các trú xứ không tình Này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục các món ăn khất thực sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh tỳ kheo ấy phải thành tựu viên bản giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không chán đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tình Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, Mong rằng ta hưởng thọ các dược dụng như y áo, Các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trì bình. Mong rằng hành động của những gì tạo ra các dược dụng ấy Được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Tỳ kheo ấy phải thành tù biên bản giới luật như trên, Chú xứ không tình. này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước muốn mong rằng những bà con huyết thống chúng ta khi họ chết và mạng chung nghĩ đến ta với tâm quan hỉ và giờ vậy được quả báo lớn được lợi ích lớn tỳ kheo ấy phải thành tụ viên mãn giới luật như trên trú xứ không tình này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta biết đủ Giúp bất cứ vật dụng gì như y áo đồ ăn khất thực sàn tọa dược phẩm trị bệnh tỳ kheo ấy phải sống đầy đủ giới trú xứ không tình này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta kham nhẫn với lạnh nóng đói khát sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng mặt trời các loài bò sát khàm dẫn những cách nối mạ lị phỉ bán khàm dẫn các cảm thọ về thân những cảm thọ thống khổ khốc liệt đau nhói nhức nhối không sung sướng không thích thú chết biến người thời kỳ khéo ấy phải sống đầy đủ giới trú xứ không tình Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, Chứ không để lạc, bất lạc, nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc, bất lạc được khởi lên. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, Trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên tỳ kheo ấy phải thành tựu và viên mãn dưới luật như trên trú xứ không tình này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại là trú. tỳ kheo ấy phải thành tựu viên bản dưới luật như trên, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện với sự đoạn tận các lầu hoặc tự mình với tháng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát tỳ kheo ấy phải thành tựu biên bản giới luật Kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống trong các trú xứ không tình này các tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh đầy đủ giới bổn sống chế cường Với sự chế ngự của giới bổn Đầy đủ quy nghi chánh thành Thấy sự nguy hiểm Trong các lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận Và tu học Trong các học pháp Như vậy Được nói đến Chính do chuyên này Được nói đến như vậy Hai Lam Mạ Cây Gai Một thời Thế Tôn trú ở Gassali tại đại lâm ở ngôi nhà có nóc nhọt với rất nhiều các thượng tọa có danh tiếng có danh tiếng như tôn giả kala tôn giả upakala tôn giả khakata tôn giả kalimha tôn giả nikata tôn giả katishaha cùng nhiều tôn giả có danh tiếng khác Lúc bấy giờ, có nhiều lít có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cởi các cổ xe lộng lẫy tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào đại Lâm để ý kiến Thế Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ, có nhiều lít có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cởi các cổ xe lộng lẫy tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng, đi vào đại Lâm để ý kiến Thế Tôn. Với tôn có dạy, tiếng ồn là cây gai cho thiền Vậy chúng ta hãy đi đến Gô Sinh khu rừng cây sala la Tại đấy chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không có chen chút Rồi các tôn giả ấy đi đến Gô Sinh ngôi rừng các cây sala la Tại đấy các tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào không chen chút, rồi thế tôn bảo các tỳ kheo này các tỳ kheo kala ở đâu upakala ở đâu khakata ở đâu kalimha ở đâu mikata ở đâu katishaha ở đâu này các tỳ kheo các trưởng lão đệ tử ấy đi đâu ở đây bạch thiết tôn các tôn giả ấy suy nghĩ như sau: có nhiều lichtra vi vì danh tiếng, có danh tiếng lớn, đang cởi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng, đi vào Đại lâm để yết kiến thế tôn. Thế tôn có dạy: tiếng ồn là cây gai cho thiền. Vậy chúng ta hãy đi đến Vô Sinha, khu rừng cây sala. Tại đấy. chúng ta có thể sống an ổn không ồn ào không chen chúc bạch thế tôn các tôn giả ấy đã đi đến ngô sinh ra khu rừng cây Sala. la tại đấy các bậc tôn giả ấy sống an ổn không ồn ào không chen chúc lành thay lành thay này các kỳ heo trả lời như các đại đệ tử ấy đã trả lời Là trả lời một cách trơn chánh Này các tì kheo, Tiếng ồn là cây gai cho tiền Đã được ta nói như vậy Này các tì kheo, Có mười loại cây gai này Thế nào là mười Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng Là cây gai với người chuyên chú tu tập tướng bất tình tu tập tịnh tướng là cây gai với người phòng hộ các căn đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai với người sống phạm hạnh thân cận với phụ nữ là cây gai với người chứng thiền thứ nhất tiếng ồn là cây gai với người chứng thiền thứ hai tầm tứ là cây gai với người chứng thiền thứ ba hỉ là cây gai với người chứng thiền thứ tư hơi thở vô hơi thở ra là cây gai với người đã đạt được việc thọ tưởng định tưởng và thọ là cây gai tham là cây gai sân là cây gai si sí, là cây gai này các tỳ kheo hãy sống không phải là cây gai này các tỳ kheo hãy sống rời khỏi cây gai này các tỳ kheo hãy sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai này các tỳ kheo không có cây gai là bậc a la hán này các tỳ kheo rời khỏi cây gai là bậc a la hán này các tỳ kheo vì không có cây gai và rời khỏi cây gai là bậc a la hán ba la mã khả lạc có mười pháp này khả lạc khả hỷ khả ý khó tìm được ở đời thế nào là mười tài sản khả lạc Khả hỉ, khả ý, khó tìm được ở đời Dung sắc, không bệnh, có chứa chức, phạm hành Và bạn bè, nhiều trí, trí tuệ, các pháp, thiên giới Khả lạc, khả hỷ khả ý, khó tìm được ở đời Này các tỳ theo, mười pháp khả lạc, khả hỷ khả ý này, khó tìm được ở đời này các tỳ kheo đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ khả ý khó tìm được ở đời này. Mười pháp là những chướng ngại. Thuận đồng và hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không trang sức, không tô điển là chướng ngại cho chung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. Á bàn khổ. là chứa ngại cho giới đức, không chế ngự các căn, là chướng ngại cho phạm hành lừa dối, là chướng ngại cho các bạn bè, không học tập, là chướng ngại cho nhiều trí, không nghe, không hỏi, là chứa ngại cho trí tuệ, không có chú tâm, không có quan sát, là chướng ngại cho các pháp, tà hạnh. là chứa ngài cho thiên giới. Này các tỳ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời này, mười pháp này là chứa ngài. Này các tỳ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ, khó tìm được ở đời này, mười pháp là những thức ăn. không thuận động, hăng hái là món ăn cho các tài sản, trang sức tô điểm là món ăn cho dung sắc, hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh, bạn bè với thiện là thức ăn cho các giới đức, chế ngự các căn là thức ăn cho phạm hạnh, không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè, học tập. là thức ăn cho nhiều trí khéo nghe biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới này các tỳ theo đối với mười pháp khả lạc khả hỷ khả ý khó tìm được ở đời này mười pháp này là những thức ăn bốn la mạc tăng trưởng này các tỳ theo do tăng trưởng với mười tăng trưởng vì thánh đệ tử tăng trưởng thánh tăng trưởng nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng của thân thế nào là với mười sự tăng trưởng tăng trưởng ruộng đất tăng trưởng tài sản đúa gạo tăng trưởng vợ và con Tăng trưởng những người đô lệ, kẻ làm công Tăng trưởng các loại bốn chân Tăng trưởng lòng tin Tăng trưởng giới Tăng trưởng nghe nhiều Tăng trưởng thí Tăng trưởng trí tuệ Này các tỳ kheo Do tăng trưởng với mười tăng trưởng này Vì thánh đệ tử tăng trưởng, thánh tăng trưởng Nắm được kinh qua và nắm được tối thắng của thân ai đời này tăng trưởng tài sản và lúa gạo tăng trưởng vợ và con cùng các loài bốn chân được sanh được kính trọng nhưng người nhiều tài sản từ bà con bạn bè và những người quyền thế ai ở đời tăng trưởng lòng tin và giới đức trí tuệ và cả hai bố thí và nghe nhiều người như vậy là người chân dân và có mắt ngay ở trong đời này tăng trưởng cả hai phần năm la mã migashala một thời thế tôn trú ở sabbati tại Jetavana, khu vườn ông anathapindika rồi tôn giả ananda vào buổi sáng đắp y cầm y bác đi đến trú xứ của nữ cư sĩ migasala sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn rồi nữ cư sĩ migasala đi đến tôn giả ananda sau khi đến đánh lễ tôn giả ananda rồi ngồi xuống một bên ngồi một bên nữ cư sĩ magasala bạch tôn giả ananda Thưa tôn giả Aranda, như thế nào cần phải hiểu pháp được Thế Tôn thuyết giảng rằng người sống phạm hạnh và người sống không phạm hành cả hai sẽ đồng một chỗ thọ sanh trong đời sau? Thưa tôn giả, phụ thân con Purana sống phạm hành, sống diễn liên, từ bỏ dâm dục hèn hạ, vì ấy khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai sanh thân ở Tushita Còn Ishidata Cậu của con Thưa Tôn giả Sống không phạm hạnh, Tự bằng lòng với vợ mình Sau khi mệnh chung Được Thế Tôn trả lời Là bậc Nhất Lai Sanh dưới thân ở Tushita Như thế nào Thế nào Thưa Tôn giả Ananda Cần phải hiểu pháp này cho Thế Tôn tuyên thuyết Nói rằng cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai này chị chính như vậy là câu trả lời của thế tôn rồi tôn giả ananda sau khi nhận đồ ăn cất thực tại nhà của nữ cư sĩ Migasala, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi rồi tôn giả ananda sau buổi ăn trên con đường đi cất thực trở về đi đến thế tôn sau khi đến đảnh đệ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda bạch thế tôn ở đây bạch thế tôn vào buổi sáng con đắp y cầm y bác đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala sau khi đến con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn rồi cư sĩ Migasala đi đến con sau khi đến đảnh để con rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên bà thế thương nữ cư sĩ magasala thưa giết con như thế nào thế nào thưa tôn giả ananda cần phải hiểu pháp này cho thế tôn thuyết nói rằng cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai Purana, thân phụ con, thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống diễn đi, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi bệnh chung được thế tôn trả lời là bậc nhất lai, sanh dưới thân ở Tushita. Còn Ishidata, cậu của con, thưa tôn giả, không sống trong phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình sau khi bệnh chung được thế tôn trả lời. Là Bậc Nhất Lai Sanh với thân ở Tushita Như thế nào, thế nào Thưa Tôn giả Ananda Cần phải hiểu pháp này Do Thế Tôn tuyên thuyết nói rằng Cả hai sống phạm hành Và sống không phạm hành Đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai Được khỏi vậy Bà Thế Tôn còn nói với nữ cư sĩ Magasala này chị chính như vậy là câu trả lời của thế Tôn. nhưng này ananda ai là nữ cư sĩ migasala lại ngu si kém thông minh với thân như bà mẹ với trí như bà mẹ để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người này ananda Có mười hạng người có mặt hiền hữu ở đời Thế nào là mười? Ở đây, này Ananda Có hạng người ác giới Không như thật rõ bí tâm giải thoát Tuệ giải thoát ấy Ở đây, ác giới ấy của người ấy được diệt trừ Không có dư tàn Người ấy không có nghe pháp Không có học nhiều Không có thể nhập với chánh kiến Không chứng được nhất thời giải thoát Người ấy sau khi thân hoại mạng chung Hướng về thói đọa Không về thù thắng Chỉ đi đến thoái đọa Không đi về thù thắng Nhưng ở đây Này Ananda Có hạng người ác giới Như thật rõ biết tâm giải thoát Tuệ giải thoát Ở đây Ác giới ấy của người ấy được trừ diệt Không có dư tàn Người ấy có nghe Pháp Có học nhiều Có khéo thể nhập với chánh kiến Chứng được Thời giải thoát Vì ấy sau khi thân ngoại mạng chung Hướng về thù thắng Không hướng về thói đọa Chỉ đi đến thù thắng Không đi đến thói đọa Ở đây Này Ananda Ai là người đo lường Đo lường như sao Những Pháp ấy Có mặt trong người này Những pháp ấy cũng có mặt trong người kia Vì sao giữa hai người ấy Một là hạ liệt, một là thù thắng nhận xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ Ở đây, này Ananda Người này là ác giới, Và như thật rõ biết tâm giải thoát Tuệ giải thoát ấy Chính ở nơi đây Ác giới ấy của người ấy được trừ diệt Không có chư tài Giới chị ấy con nghe Pháp Có học hỏi nhiều con tháo thể nhập với chánh kiến Chứng được nhất thời giải thoát Này Ananda Hạng người này So sánh với hạng người trước Là chi diệu hơn Là thù thắng hơn Vì sao Vì dòng Pháp đưa người này ra phía trước Nhưng ai ngoài dư lai Có thể biết được sự khác biệt Do vậy, nầy Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có làm sự đo lường các hạng người, tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người. Chỉ có ta, nầy Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Ở đây, nầy Ananda, có hạng người có giới, nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy ở đây giới ấy của người ấy được đoàn diệt, không có chư tà, người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, nên không chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa không hướng về thù thắng. chỉ đi đến thoái đọa không đi đến thù thắng nhưng ở đây này Ananda có hạng người có giới và dư thật rõ biết tâm giải thoát tuệ giải thoát ấy ở đây giới ấy của người ấy được trừ diệt không có dư tàn vì ấy có nghe pháp có học hỏi chiều và khéo thể nhập như chánh kiến Vì ấy chứng được nhất thời giải thoát Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung Hứa về thù thắng Không hứa về thoái đoạ Chỉ đi đến thù thắng Không đi đến thoái đoạ Ở đây Này Ananda Chỉ có ta Này Ananda Mới có thể làm cho sự đo lường các hạng người Ai có thể được như ta Nhưng ở đây Này Ananda, có hạng người, có tham rất sắc sảo, Người ấy không như thật rõ biết tầm giải thoát, tuệ giải thoát ấy Ở đây, tham ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều Không có thể dập biết chánh kiến, không có chứng được nhất thời giải thoát Vì ấy sau khi thân hoại bàn chung Hướng về thói đoạ, không hướng về thù thắng Chỉ đi đến thói đoạ, không đi đến thù thắng Nhưng ở đây, này Ananda Có hạng người, có tham rất sắc sảo Người ấy như thật rõ biết tâm giải thoát Tệ giải thoát ấy Ở đây, lòng tham ấy của người ấy được trừ diệt Không có dư tàn Người ấy là nghe pháp Học khỏi nhiều, khéo thế nhập với chánh kiến Chứng được thời giải thoát chị ấy sau khi thân bạc chung Hướng về trù thắng, không hướng về thói đọa Chỉ đi đến trù thắng, không đi đến thói đọa Ở đây, này Ananda, chỉ có ta Này Ananda, mới có thể làm cho sự đo lường các hạng người Ai có thể được như ta Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người phẫn độ Không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy Ở đây, lòng phẫn độ ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tài Vì ấy không có nghe Pháp, không có học hỏi nhiều Không có thể nhập với chánh kiến, không chứng được thời giải thoát Vì ấy sau khi thân hoài mạng chung Hướng về thói đọa, không hướng về thù thắng Chỉ đi đến thói đọa không đi đến thù thắng Nhưng ở đây, này Ananda Có hạng người có phẫn độ Và như thật rõ biết tâm giải thoát Tuệ giải thoát ấy Ở đây, lòng phẫn độ ấy của người ấy Được trừ diệt, không có dư tàn Vì ấy là nghe Pháp, học hỏi nhiều Và khéo thể nhập với chánh kiến Chứng được nhất thời giải thoát Vì ấy sau khi thân ngoại mạng chung Hướng về thù thắng Không hướng về thối đọa Chỉ đi đến thù thắng Không đi đến thối đoạ Ở đây Này Ananda Chỉ có ta Này Ananda Mới có thể làm sự đo lường các hạng người Ai có thể được như ta Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử Nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát Tuệ giải thoát ấy Ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt không có dư tàn Vì ấy không có nghe nhiều, không có học hỏi nhiều Không có thể thể nhập với chánh kiến Không chứng được nhất thời giải thoát Vì ấy sau khi thân hoài mạng chung Hướng về thối đọa Không hướng về thù thắng Chỉ đi đến thối đọa Không đi đến thù thắng Nhưng ở đây Này Ananda Có hạng người Có trào cử Và như thật rõ biết tâm giải thoát Tuệ giải thoát ấy Ở đây Trào cử của người ấy Được trừ diệt không có dư tàn Và chị này Có nghe Pháp Có học hỏi nhiều Khéo thể nhập với chánh kiến, Chứng được nhất thời giải thoát. Chị ấy sau khi thân quại mạng chung, Hướng về thù thắng, Không hướng về thoái đọa Chỉ đi đến thù thắng, Không đi đến thoái đoạ. Ở đây, Này Ananda, Ai là người đo đường Đo lường như sao? Những pháp ấy, Có mặt trong người này. Những pháp ấy, Cũng có mặt trong người kia Vì sao giữa hai người ấy Một là hà liệt Một là thù thiểu Giật xét như vậy Đem lại đau khổ lâu dài cho họ Ở đây Này Ananda Người này là trạo cử Và như thật rõ biết tâm giải thoát Tuệ giải thoát ấy Chính ở đây Trạo cử của người ấy Được trừ diệt không có chư tàn Và chị ấy con nghe pháp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 Chứ có làm người đo lường các hạng người Chứ có làm sự đo lường các hạng người Tự đào hố cho mình Là người làm sự đo lường các hạng người Chỉ có ta Này Ananda Mới có thể làm sự đo lường các hạng người Ai có thể được như ta Nhưng này Ananda Ai là nữ cư sĩ Migasala Lại ngu si kém thông minh Dưới thân như bà mẹ Giới trí như bà mẹ Để có thể hiểu biết Sự thắng liệt giữa các người Này Ananda Có mười hạng người này Có mặt hiệm khổ ở đời Giới như thế nào Này Ananda Purana được thành tụ Giới ấy Isadatta chưa thành tụ Do vậy Ở đây Purana có sanh thú khác Với sanh thú của Isadatta tuệ như thế nào, này Ananda. Isadata được thành tựu, tuệ ấy Purana chưa thành tựu. do vậy, ở đây Isadata có sanh thú khác với sanh thú của Purana. như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần.